các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở tích đặng sau là chính là Hưng đạo đại phương. Kim Long vội vã cúi nâng tấm thân trung đẫy, lao xuống đất cúi đầu nói: "Kim Long, Kim Long xin bái kiến Hưng, Hưng đạo đại dương." Cái câu bái kiến đó cứ thế xen lẫn vào cái cơn ho sang sảng của Kim Long. Hưng đạo đại phương đứng ki mình ngã nói: "Không cần đa lễ." Ngay lập tức Liên Dại Nhàn tiến tới đỡ Kim Long lại lên chiếc giường đá. Hưng Đạo Đại Vương từ từ tiến tới bên chiếc giường đá, ngài đứng đó quan sát thật kỹ Kim Long, nhìn tần sắc của Kim Long, Hưng Đạo Đại Vương chắc chắn rằng có cái việc gì đó không phải ở đây. Thêm vào đó, từ cái lúc đặt chân vào hang cho tới khi xuống tầng tới đấy, ngài dường như không còn cảm thấy cái luồng tiên khí mà thần tiên thường có, hay họa chăng có thể nói là rất yếu ớt đến mức không nhận ra được. Hưng Đạo Đại Phương hỏi, Cậu không sao chứ Kim Long? Kim Long như cố kịp nén cái cơn ho triên dại đó và nói, Dạ, thần chỉ bệnh trong người thôi. Rồi thần sẽ khỏi à. Hưng Đạo Đại Phương đứng đó, nghe cái câu trả lời của Kim Long, mà ông như không tin lắm. Ngài vẫn có cái cảm giác gì đó không đúng. Không biết từ lúc nào, Hưng Đạo Đại Phương đứng đó, đã giật sẵn tay trái của mình lên thanh bảo kiếm bên hông, Hưng Đạo Đại Vương nói: "Thần tiên mà cũng bệnh sao? Không lẽ nào cậu bệnh là vì con độc cháu tiên không còn tốt như xưa, mà giờ họ lại chạy theo dục dục nên khiến cậu như thế này." Kim Long không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và ho khụ khụ. Bất ngờ Hưng Đạo Phương rút thanh bảo kiếm bên hông sáng loà ra, khiến cho cả ông Ha Lam và Liên phải giật thót mình. Hưng đạo đại phương quát lớn, to càng, giặc cười giám lược cả Bổng Dương. Ngươi bị bệnh không phải là cho có một độc cháo tiên suy đời. Ngươi bệnh như vậy lại đi cứ đắc bị hoang ố, ngươi đã đi theo gã quỷ. Kim Long vẫn không nói gì, chỉ ho khụ khụ, Hưng đạo đại phương bất ngờ cảm nhận thấy ma lực bỗng nhiên xung thiên tạc đại rất mạnh từ phía của Kim Long. Thế rồi chẳng bao lâu sau, Khắp người cậu ta bỗng nổi lên Những mãng đèn vô cùng đáng sợ Hưng đạo đại phương chỉ bảo kiếm Về phía Kim Long nói Còn lông quỷ này Còn không bao chịu chết đi Cảm thấy quá sợ hãi Cả liên và ông Ha Lem vội quỳ xuống Ông Ha Lem nói giọng trôn rảy cậu xin Xin đại dương bình tĩnh mình sẽ Dù gì thì cậu ta cũng chỉ là Kim Long Là con của thiên phụ và địa mẫu thôi Hưng đạo đại phương quát lớn Sao phụ tục tử như cái khăn, làm sao mà cảm nhận được tà khí đã phát ra từ người của con Kim Long này chứ? Từ lúc đặt chân vô hang, ta đã cảm nhận có gì đó không phải bình thường rồi. Kim Long ngồi trên giường đá, từ từ quay mặt, nhìn thẳng vào mắt của Hưng Đạo Đại Phương. Sau so thẳm trong đôi mắt của Kim Long, Hưng Đạo Đại Phương dường như không còn nhận ra một chút gì gọi là thần tiên nữa cả. Kim Long vừa ho vừa nói: <cười> "Ngài Cậy giết tôi đi. Nhai giết tôi ngay đi." Hưng Đạo Đại Vương nghiến răng nói: "Ngươi đừng tưởng ngươi là con của thiên phụ và địa mẫu, ta sẽ không dám tha tây. Ta đã từng thề trước mặt thiên phụ và địa mẫu là sẽ giết bất cứ kẻ nào đang gây hại tới đại việc, cho dù đó có là con của thiên phụ và địa mẫu đi chăng nữa." Nói rồi, Hưng Đạo Đại Vương vung mạnh bảo kiếm, đếm chết chim lông. Thế nhưng, ngay cả khi lưỡi kiếm vừa hạ xuống, Thất thị không biết một người con gái với mái tóc bạch kim từ đâu xuất hiện ngay dưới lưỡi kiếm. Hưng Đạo Đại Vương nhanh tay giữ phát kiếm chí tử đó lại, thì ra cái người vừa đỡ hộ nhát kiếm đó cho Kim Long lại chính là Thiện Tai Thánh. Thiện Tai Thánh cúi đầu đáp: "Xin đại dương dừng tay." Hưng Đạo Đại Vương nói: "Tại sao Thiện Tai Thánh lại ngăn ta lại?" Thiện Tai Thánh lúc này mới ngẩng đầu lên, Với đôi mắt nhạt nhòa trầm lệ, cô nói: "Xin đại dương minh xét cho, việc Kim Long ra đến nông nỗi này, chắc chắn là có nguyên do. Vì chúng ta cần phải làm là tìm cho ra cái nguyên nhân và cứu giúp cậu ta. Chỉ đeo dự cái quyết tâm giết hại Kim Long, tự hỏi như vậy, lại là sẽ làm tăng sức mạnh cho quỷ dương hay sao?" Hưng đạo đại chương nghiến răng lắc đầu nói: "Quá muộn rồi, Kim Long đã không còn là thần tiên nữa." Cáp gửi cậu ta chỉ toàn là ám khí ngút trời, thử hỏi vì chạy thì còn gì để cứu giúp đứa đây. Nói trời hơn đạo đại phương đưa kiến. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net